Xin chào các tín giả yêu mến của Quick and Snow Show một tuần sắp qua đi và 7 ngày mới đã chuẩn bị bắt đầu bạn chờ đợi điều gì ở phía trước hay còn có dự định ra sao cho dù thế nào thì chúng tôi cũng cầu mong tình yêu luôn ở bên bạn và mỗi hành động của bạn đều chứa đựng tình yêu thương dành cho ai đó Quick cũng xin chào các bạn nhưng để Quick hỏi nhanh Snow một điều này sao nhìn Snow ngày phi tư thế? Thế Quick tưởng tôi vô lo vô nghĩ chắc Quick có biết là đôi khi Snow thấy thế giới này quá đỗi khô cằn với thiếu tình thương không? có bao nhiêu câu chuyện đau lòng xảy ra hàng ngày làm cho mình phải suy nghĩ chứ? Thế mà quếnh này lại thấy khác đấy. Những câu chuyện của lòng tốt, của tình yêu thương vẫn có hàng ngày. Chỉ có điều là hình như bây giờ người ta ít nói về điều đó hơn. Tình yêu ở đâu chả có? Mặc dù nhiều khi người ta yêu mà chẳng được đáp lại, nhưng cũng chẳng sao. Khi người ta còn yêu một ai đó, thì nghĩa là người ta còn nhiều hy vọng mà đúng không? Và người ta cho rằng trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất đó là tình yêu đơn phương. Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả? cho đi mà người ta chẳng buồn nhận, chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa, bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó. Có những khi muốn quen một người khác, muốn yêu một người khác, nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi, cứ hy vọng rằng một ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình, cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người ta quan tâm tới người khác, nhắc nhiều tới người khác, đùa cợt với người khác. trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi phải chôn vùi đi nhưng làm không được từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lý trí đâu cứ luyến tiếc mãi điều gì chính mình cũng chẳng xác định rõ cứ mỗi ngày những cảm xúc những hy vọng những thương yêu cứ rằng xé rằng xé và xé nát con tim nói một cách khác yêu đơn phương là cả một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình một cuộc chiến không có người thắng không có người thua cũng như khi tôi từng nói với ai đó anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì hy vọng em sẽ yêu anh và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh và vì thế tình yêu đơn phương với tôi rất vĩ đại và vô cùng đáng trân trọng chờ đợi một ngày mình sẽ hết yêu một người không chờ được không một sinh nấu cũng phải chờ thôi nếu mình đã lỡ yêu một người quá mất rồi nhưng mà yên tâm đi quick n â u thấy cả hai chúng ta không ai có đủ phẩm chất kiên nhẫn hay đâu và đây chỉ là câu chuyện của lâm vĩnh thái số điện thoại 01663 531 x x x ở địa chỉ hoàng tử block 4 0 n ở còng yahoo.com gửi ngọc huỳnh ở số điện thoại 0942 486 x x x cùng với ca khúc I wonder if you hurt like me của 2am แค่ผ가가่네도도르นทางหนึ่งหยดน้ำตาไหลตามสายลม แล้วดูขร เชื่อว่าที생각뿐이 của Phạm Duy Quang Huy ở số điện thoại 0128576 sao sao sao sao gửi GTH bầu trời dẫu có xanh đến đâu rồi cũng sẽ đổi màu theo thời gian một ngày một giờ một tháng một năm bao lâu bao lâu thì mọi thứ sẽ đổi thay liệu có ai đông ai đếm ký ức nhạt nhảnh trên khoảng trắng nhìn các bụi trôi qua kẹt tay mà hờn dỗi tháng ngày như vô tình bạc bẽo rồi khi dừng chân ngó lại giải cát vỡ ra từ thời gian không thanh không âm lặng lẽ rơi và trôi cho đến khi ta ngoảnh lại mà nhận ra rằng mọi thứ đã đi quá xa những gì mình từng nắm giữ. Hôm nay vẫn là một ngày hạ không yên bình. Hà Nội trong hoài niệm đổ đầy những cơn mưa x ố i x ả giả dích trên hiên. Bình minh của một ngày thường nhật bắt đầu bằng màu xanh của những tán lá không tên và cái nóng nồng nực của mùa hạ phủ đầy con đường xám đ ứ t q u ã n g bởi những nét gạch loang lổ, tin tin và len k e n g tiếng còi xe hối hả bởi những con người vội vã tràn ngập trên khu phố lịch kịch những cửa hàng mở cửa chào ngày mới và những quán hàng mở cửa thâu đêm những chiếc áo trắng những bộ vest sọc s ệ h những chiếc áo vải t h ô lấm tấm vụn đen một khung cảnh quen thuộc gói gọn trong cái nhìn của một con người thế nhưng cái thế giới nhỏ bé đó lại có thể tồn tại ở bất cứ đâu ngay cả m ộ t đất nước xa lạ bên kia bờ đại tây dương tất cả mong ước đều gặp nhau trong thế giới bao la không ước mơ nào giống ước mơ nào không con người nào giống con người nào nhưng hết thầy đều khát khao có được bầu trời màu thiên thanh cho riêng mình sự bình yên niềm hạnh phúc của riêng mình cảm giác trống rỗng những thứ quyết định như thế chỉ để lại vấn vương sau hết thầy rồi ta vẫn sẽ cười vì thế giới yêu cầu ta phải làm như thế cười một nụ cười thật tươi vô lo vô nghĩ như nắng mai กุ้งเบคาคุกรอัพไลท์กุ้มตอน s got h i s o f universe gone c là gì ở Quyết? Hmm, đừng hỏi Quyết câu ấy với á n h mắt thế kia. Nó tố cáo là Snow rất biết câu trả lời. Này Quyết, tôi cần câu trả lời của k i c k cơ Mà với á n h mắt trống rỗng thế kia, Snow biết câu trả lời Quyết là gì rồi. Quyết không biết yêu là gì, hay chính xác hơn là Quyết chưa biết được yêu là thế nào. Thì được yêu là thế nào? Hãy học cách yêu trước đã rồi mới biết được yêu thế nào chứ. Và yêu là nhớ nhung khi không được gặp. Yêu là muốn một cái ôm thật chặt. một cái nắm tay thật ấm và một nụ hôn thật say đắm từ nhau. yêu còn là mong muốn được bên nhau mãi mãi. nếu yêu là có tất cả những điều kiện đó vậy thì khi gặp được nhau rồi ta sẽ hết yêu à? khi có được cái ôm thật chặt kia rồi, có được cái nắm tay thật ấm kia rồi, có được nụ hôn thật say đắm kia rồi, ta sẽ hết yếu. và khi có nhau rồi, ta sẽ hết yêu c h ă n g câu này bạn nào trả lời hộ bạn lê thị lý ở số điện thoại 0168874 sao sao sao sao ở địa chỉ lê. l i u ly. 4103@gmail.com với nào người trả lời được cùng với bạn lê thị lý sẽ nhận được ca khúc sau đây I love you của to anyone When I said. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để ư ợ c giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. đặc biệt chính Quick a n Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web q n s v n hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp qns gửi tám bảy sáu tám hoặc gọi điện thoại đến số 1900 5 71 5 h ô chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của bạn Nguyễn Tĩnh ở số điện thoại 0976148 sao s a s a ở địa chỉ Nguyễn Tĩnh 163@gmail.com gửi anh Hổ ở số 091 sao s a s a Mấy hôm nay trời nắng và mưa thường hay bất chợt. Những lúc như thế em thường hay buồn và cô đơn. Em chẳng đi đâu, chỉ ngồi nhà nghe vài bản nhạc buồn, ngắm nhìn sự đổi thay của thời tiết và suy nghĩ vẩn vơ. Trước đây em thích mùa thu. Người ta nói ai thích mùa thu là lãng mạn và hay buồn. nhưng em thì không thế ai mà chẳng có lúc lãng mạn và bay bổng chứ em cũng có những ước mơ và em cũng bay bổng nhưng em sống thực tế và đôi khi vô tâm nữa thì phải nhiều khi thấy ghét cái thực tế mà mình đang phải chấp nhận mơ hồ và phù du vì vậy em sợ mùa thu về vì nó khiến em buồn và hay nghĩ nhưng điều em sợ nhất đó là đối mặt với cô đơn và những lúc em không có anh em sợ lạnh sợ không được nắm một bàn tay để sưởi ấm cho em em sợ cô đơn vì buồn làm anh ngạ nhiều khi em tự hỏi mình đã quen với cô đơn trước đây nhưng sao bây giờ em lại sợ em không biết sao nữa nhưng em bây giờ đã có anh rồi nên em không muốn mình phải như thế nữa anh à ngày hôm qua cũng mưa đó nhưng ngày hôm qua sao buồn đến lạ vì ngày hôm qua không được nhắn tin không được nói chuyện với anh và em đã buồn và lại vu vơ em lại tự nghĩ ra đống chuyện và bị những điều đó làm em sợ sợ những lúc không liên lạc được với anh Anh ơi, ngày hôm nay mưa nhiều quá. Nhìn mưa em lại nhớ toàn chuyện buồn và nhớ anh. Cơn mưa rào làm trái tim nhỏ bé của em loạn nhịp và tổn thương vì những kỷ niệm ngày xưa và em khóc. Em sợ lắm những lúc mình như thế. Những kỷ niệm ngày xưa không phải là ký ức tình yêu như bao người, mà với em là những ký ức của tuổi thơ, những hình ảnh làm tổn thương trái tim non nớt của hai đứa nhóc 5 tuổi. Thời gian đáng sợ quá, sao lại mang đi bao nhiêu thứ để lại cho người ta là bao nhiêu điều suy nghĩ và những nuối tiếc. Em mong rằng em sẽ vui hơn nhiều. vì ít nhất em đã có anh trong cuộc đời này. Hà Nội bất chợt mưa, bất chợt nắng, bất chợt mang lại cho con người ta nhiều tâm trạng. Em yêu anh và mang cả trời hy vọng và những điều tốt đẹp cho một tương lai sau này. Từ khi yêu anh, anh đã làm em trở lại là em của ngày xưa, hay vui vẻ cười, hay cười và đôi khi mơ mộng về những điều xa vời cho tương lai. Và anh ạ, em hạnh phúc vì những điều đó. Mong anh không làm em bị tổn thương, mong anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua một chút. Chỉ cần thế thôi, anh ạ. Cùng với ca khúc. I've never been to me good Charlie. Hey, lady, you lady cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented i wife. I've no doubt you dream about the things you never do. But I wish someone had t o t a l k to me like I w a n t to talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces. Of me still living in your eyes, won't you share a part of a weary heart that has lived? And I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to paradise that I've never been to me. Hey, you know what paradise is? It's a lie, a fantasy we create about people and places as we like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's t r u e That's love. Sometimes I've been to c r y n for unborn children. not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 275 năm sao sao ở địa chỉ như gạch dưới gió gạch dưới thổi gạch dưới qua a c n g y a h o o c o m v n con không tin là có thiên đường hay cực lạc nhưng con gái lại tin Papa đang ở một thế giới rất tốt đẹp vì một người tốt như Papa chắc chắn sẽ có được điều đó hồi nhỏ Papa thường nghĩ con gái sẽ mạnh mẽ và cứng rắn vì rất ít khi con gái khóc dù có ngã đau thế nào dù có bị bạn bè bắt nạt ra sao thì con gái vẫn im lặng chịu đựng. và đôi khi còn mỉm cười nhăn nhó nhìn đến là thương nhưng nhất quyết không khóc nhưng lớn lên con gái lại là một đứa trẻ yếu ớt và mau nước mắt papa nói con gái không khóc vì đau mà con gái khóc vì buồn cũng chính vì vậy papa càng yêu con gái hơn papa à, hôm nay con gái thăm mộ papa thấy mộ xanh cỏ mà lòng con thì chống t r ả i quá con nghĩ về papa về những kỷ niệm khi con nằm võng tre khi con còn nhỏ bé yếu ớt nằm trong vòng tay ấm nhớ khi papa làm ngựa làm tàu bay cho con gái nữa, dạy con chơi trò chơi ôn quan, chơi cờ ngựa, tú lơ khơ. lòng con lại thấy nghẹn ngào, cảm giác như có cái gì đó chặn nơi cổ họng, không cho con nói ra, mà chỉ có nước mắt con cứ thế chảy dài trên má. con về nhà muốn viết hết những cảm xúc khi ở đó, nhưng quả thực nó rất khó diễn tả. Papa, à. thôi thì con xin giữ trong lòng, con sẽ giữ cho riêng con và riêng cho Papa, chỉ hai cha con mình biết thôi. con không có những bức hình hồi nhỏ chụp cùng Papa vì ngày đó nhà mình còn nghèo. nên sao có tiền đi chụp hình được nhưng những hình ảnh về Papa trong tâm trí con luôn hiện hữu không có người cha hoàn hảo nhưng người cha nào cũng thương con một cách hoàn hảo con gái bây giờ có được rất nhiều thứ trong cuộc sống nhưng con lại không còn Papa nữa con gái đi rất nhiều nơi nhưng con biết rằng chẳng bao giờ con có một sự hiểu biết về con người như Papa dù Papa chỉ là người nông dân quen quẩn với cánh đồng Con đã đọc rất nhiều sách của các tác giả nổi tiếng, học rất nhiều thứ nhưng chẳng thể sánh bằng với những bài học Papa đã dạy con gái thời ấu thơ. Con đã gặp rất nhiều người thuộc đủ tầng lớp nhưng Papa vẫn là người mà con kính trọng nhất. Con nghe người ta nói ranh giới giữa sự sống và cái chết rất xa nhưng con không tin điều đó. Cha chắc lại bảo là con cứng đầu đây. Con tin rằng chẳng có cái gì có thể ngăn cách được phụ tử tình thân. Con tin rằng ở trên trời cao Papa vẫn nghe thấy và cảm nhận được những gì mà con nói. con gái bây giờ đã vững vàng trên đường đời, trưởng thành hơn với thời gian, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, dù đã không còn Papa ở bên cạnh, Xin Papa hãy tin tưởng rằng, con gái đang cố gắng sống có ích và hoàn thiện chính mình hơn mỗi ngày. Con yêu Papa rất nhiều. Cùng với ca khúc Dance with my Father của Luther Vandross. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep.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 To dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. Just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left the dollar under my sheet. Never dreamed that he would be. của Trịnh Thị Yến Nhi số điện thoại 0167723 sao sao sao sao địa chỉ Hoa Cải Chế Diệp Cải Chế Thảo g ạ c h dưới 1993@gmail.com gửi tất cả mọi người những cái nắng nhẹ nhàng những cơn mưa bất chợt những con người vội vã nhịp sống hối hả khiến con người ta mệt mỏi sự vụ lợi g a n h ghét đùa tranh sự bon chen toàn tính ích kỷ cuộc sống là một cuốn phim mà bạn xem chỉ bằng đôi mắt duy nhất của chính mình điều gì xảy ra không quan trọng lắm điều quan trọng là bản thân ta đón nhận chúng như thế nào Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến, bản thân cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận. Không có đường tắt cho việc lãng quên một người nào đó, bạn sẽ phải học cách chịu đựng mỗi ngày cho đến khi bản thân không còn nhớ họ nữa. Có khi cần cả cuộc đời chỉ để quên một người. Tất cả là ở chính bản thân mỗi chúng ta. Cầu vồng chỉ xuất hiện sau mưa, không còn cách nào khác. Những lần gặp khó khăn khiến bạn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Đau khổ vì những gì mình không có chính là lãng phí những gì mình đang có. hãy dành thời gian cho những người xung quanh mình, cho dù chỉ để làm một việc gì đó nhỏ nhoi. hãy cho đi những gì mình có, đừng chần chừ hay toan tính nghĩ suy. chính những điều chúng ta cho đi sẽ là những gì chúng ta nhận lại. với ca khúc Dark Side của c a l l y Clarkson. You. Run. để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Vi Giao Thông 9 1 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1 9 0 0 5 1 1 5 2 6 t chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Quick à, ừ? với tư cách là một người bảo trợ cho Quick từ hơn 10 năm nay, Snow sợ là đã đến lúc phải tuyên bố rằng việc tìm cho Quick một nửa đang ở đâu đó có thể là một việc vô vọng hoặc phải lâu lâu lâu lâu lâu thật là lâu nữa chứ. Không sao, cứ tìm đi, tôi không vội. không vội, chẳng cuốn lên c h ế n l ư i chẳng không vội, thôi đi, tôi đi g ố c vào bụng q u ý c h rồi. Trong khi Snow có đi cái đôi sụp g ú c chi và đi v ừ a Lê thì Snow vẫn không bao giờ biết bụng q u í c nghĩ cái gì đâu, bởi người như q u ý c nghĩ bằng cái đầu, nhá. <cười> Giá q u í c nghĩ bằng cái bụng thì có khi là còn nhanh có kết quả hơn đấy. Mà nói cho q u í c biết, dù khó nhưng mà Snow chưa bao giờ bó tay việc của q u ý c phải nghĩ ra chiêu trò gì đây, phải làm gì nếu mà một cô gái chưa yêu q u ý c nhở? Phải làm gì nếu một người chưa yêu một người? Nếu anh vẫn chưa yêu em, mỗi sáng thức dậy. hãy cầm ảnh em và ngắm thật kỹ 5 phút thôi cũng được nhưng phải là thật kỹ để đến một buổi sáng nào đó khi không còn nhìn thấy hình em nữa anh vẫn nhớ những in gương mặt đó ánh mắt đó nụ cười đó tất cả là dành cho anh nếu anh vẫn chưa yêu em hãy gọi tên em mỗi ngày thật chậm rãi và đầy ngọt ngào gọi tên em như để khắc tạc cái tên đẹp đẽ ấy trong trái tim anh như để tên em quấn q u ý t trong tâm trí anh để anh không bao giờ có thể quên được cái tên ấy nếu anh vẫn chưa yêu em mỗi ngày hãy thử điều tra một ít về em để biết em thích gì ghét gì sợ gì muốn gì để anh hiểu thêm về con người em để anh càng khám phá thấy em bí ẩn và mỗi khi phát hiện ra một bí ẩn nào đó anh sẽ hét lên vì thích thú nếu anh vẫn chưa yêu em hãy nhắn tin v ớ i em hàng ngày và đừng xóa tin nhắn vội anh nhé một lúc nào đó buồn buồn mở tin nhắn của em ra đọc lại những tin nhắn dễ thương đó sẽ khiến anh bật cười cho mà xem anh hãy coi đó là liều thuốc cho căn bệnh buồn chán của mình và những lỗ hỏng trong cuộc sống của anh sẽ được những viên thuốc yêu thương ấy chữa lành. anh vẫn chưa yêu em sao? một buổi chiều khi hoàng hôn thả mình xuống nhân gian nhuốm hồng cảnh sắc, mình anh dạo bước công viên, mình anh giữ những cặp đôi đang hạnh phúc tay trong tay, chỉ mình anh thôi nhé. anh có thấy trạnh lòng, có thấy cô đơn, có cần một bàn tay ai đó nắm nhẹ? hãy thử nghĩ về em đi anh, sẽ thế nào nếu em b i ế n anh lúc đó, sẽ thế nào nếu chúng ta cùng s à i bước trên lối mòn ven thảm cỏ? trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người sẽ thế nào h ả anh bây giờ thì anh biết cách yêu em rồi nhá anh phải chăm chỉ luyện tập phải nhớ em mỗi ngày một ít đấy biết đâu anh lại là học trò ưu tú biết cách yêu em hơn chính cả bản thân mình biết yêu em từ sáng sớm đến đêm khuya yêu em trong từng suy nghĩ yêu em chẳng hề đắn đo yêu em bằng tất cả những gì mà anh có bằng một trái tim chân thành và mãnh liệt sẽ có một ngày anh biết yêu em vì em biết có một ngày nào đó anh sẽ yêu em hơn chính cả bản thân anh gửi tặng anh người vẫn chưa yêu em em biết đường vào trái tim anh rất khó khăn băng giá em cũng biết anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới nhưng em sẽ chờ đợi chờ đợi đến ngày nào đó anh sẵn sàng mở cửa trái tim đón em vào một cách trọn vẹn nhất em rất nhớ anh ký tên phạm thị hoàng yến số điện thoại 096 147 sao sao sao ở địa chỉ nắng thủy tinh 1620 t h ô c ổ n yahoo.com gửi tới người chưa yêu em ở số điện thoại 098 586 03 cùng với ca When you Say You Nothing At All าวซา o n k ้อ t i n g It's amazing how you can speak right to my heart Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me. Touch of your hand says you'll catch.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 của Súp Lơ xanh số điện thoại 0120501 sao sao sao địa chỉ smilelate.acom@gmail.com gửi s o m e a n đã có ai từng hỏi bạn rằng trong các từ tiếng Anh bạn thích từ nào nhất chưa? chưa có ai hỏi tôi vậy nhưng khi sáng nay thức dậy chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua tôi lầm nhầm những từ tiếng Anh mình biết và từ tôi thích nhất là together. Together có nghĩa là cùng với nhau cùng nhau làm việc. cùng nhau vui chơi, cùng nhau đi đến một nơi nào đó. với tôi điều quan trọng không phải là mình làm gì ở đâu mà làm với ai. có rất nhiều sự lựa chọn cho mỗi hoàn cảnh nhưng không phải ai cũng thích hợp. tôi muốn thực hiện những ước mơ của đời mình cùng ai đó, muốn cùng ai đó lắng nghe những bản nhạc hay, muốn cùng ai đó học guitar và chơi nhạc cụ mà tôi yêu thích, muốn cùng ai đó đi đến những nơi thật đẹp. muốn cùng mua sắm, cùng nấu ăn, cùng dạo chơi và cùng chẳng làm gì, chẳng nói gì, chỉ cần cùng ngồi bên nhau, thế là đủ. muốn cùng ai đó ngồi ghép bức tranh một nghìn miếng và cùng ngắm lại bức tranh vừa ghép. muốn cùng ai đó đi đến những nơi bất định. muốn cùng ai đó chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. muốn cùng gánh vác công việc, cùng làm một điều gì đó có ý nghĩa. muốn chia sẻ cuộc đời mình với một ai đó. muốn muốn từ together luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình. ทุกๆทุกๆทุกๆทุกๆทุกๆทุกๆทุกๆทุ o ๆทุกดทรกๆทุกๆทกๆทุกๆท Thế phần lớn những người buồn vì tình yêu đều có chút lãng mạn nào đó họ nói ra thơ viết ra thơ thở ra thơ hay chỉ ít ta cũng là những câu nói văn vẻ bằng làng nào đó chứ quýt đây á tuyệt nhiên không quýt không thuộc phần lớn đó bao giờ thì snow mới hiểu là quýt luôn là một cá thể độc đáo <cười> độc đáo thì không chắc nhưng mà cô độc thì chắc rồi sao quýt không viết được một lá thư như thế này này buồn mà đẹp ta gặp nhau chẳng phải mới đôi lần nhưng ta chở nhau mới đôi lần rồi từng ngày như thế cứ trôi qua nhanh ta không kịp có nhau rồi từng ngày như thế tôi và em cũng chẳng còn gây thơ ta gặp nhau chẳng phải mới đôi lần nhưng ta chở nhau mới đôi lần chỉ đôi lần ư chừng ấy thôi có đủ để bản tình ca g i e o mãi g i e o mãi tận xương tủy miền ký ức thật sâu lắng với cảm giác lân lân nhẹ nhàng chạm khẽ vào mắt môi của yêu thương ngày nào và cái giới hạn mà ta gọi đó là tình yêu đôi khi ta quá ngây thơ nhưng không ủy mị, không ồn ào, sướt mướt, chừng ấy thôi cũng đủ làm nên hạnh phúc tràn ngập con tim. Tình tự như làn gió mát trong mỗi độ trưa hè, là cơn rông bão mùa thu ướp trên mình sắc lá vàng tươi, là cơn thèm khát cháy lòng vào mỗi độ đông đến, là một chút hao gầy của ánh nắng mùa xuân và cũng là một cái gì mà tôi cứ mãi kiếm tìm, tìm trong ngõ ngách của lòng mình, tìm trong sự mài mòn của thời gian, sự ngùn h m ặ t của cuộc sống vừa ảo vừa thật. đầy dối trá lọc lừa và rồi sau cùng cũng chạm khẽ và vạch chia ly xa cách mang dấu ấn cảm xúc trong tranh khó tả. Cảm xúc có khi chỉ đơn thuần như một làn gió nhẹ đủ làm tôi lâng lâng dễ chịu, thổi phơn phớt trên đôi má ngây thơ, l ư ớ t nhẹ tận cùng năm tháng yêu thương nhưng lại có khi cuộn tròn biến thành rông bão quét sạch mọi ưu tư, nhấn chìm và càn quét mọi thứ tan tác một góc trời yêu thương. và con tim sẽ lắm gập gành trông chênh sẽ đổ vỡ sẽ chẳng còn gì nguyên vẹn sau một cơn bão lòng xoáy sâu trên cuộc đời này có bao nhiêu chuyện tình yêu cảm động đến rơi nước mắt có những con người yêu nhau trải qua bao sóng gió để đến được với nhau còn tôi và em thì sao trong miền kỷ niệm của tôi đôi khi có những câu em nói mơ hồ chỉ mang tính chất cảm xúc có khi đầy kịch tính nào là lau nước mắt cho em anh muốn giữ em ở bên anh mãi đừng nói lời chia tay anh nhé có sáo r ỗ n g quá không em vậy mà em và cả tôi nữa đã tin vào những giây phút ngọt ngào ấy tưởng chừng như vô tận sẽ để cho em ở mãi bên tôi thế nhưng đến một ngày một ngày tháng 6 chờ tháng 7 mưa ngâu một ngày đột nhiên tỉnh dậy tôi nhận ra tôi đã hết thương em tôi quyết định lựa chọn gia đình và từ bỏ em tôi không biết em có ghét bỏ tôi hay không nhưng tôi sẽ không hối hận điều gì trong tình yêu vì cả tôi và em đã yêu hết mình, đã sống hết mình cho người mình yêu, chẳng có lời từ biệt vào một chiều đã nhạt nắng, hay giữa những bản nhạc không lời lặng lẽ m i n h mang nào cả, không còn những ngón tay đan nhau, cũng không còn những ánh mắt ngước nhìn bối rối, chẳng có nụ cười gượng gạo héo khô và cả n g ả n h mặt trông ra ngoài trời gió thổi, những ngọn gió đơn côi lao sa o như đang vắng đi yêu thương, đơn giản ta chia tay trong im lặng, những lúc lặng mình chìm vào những hư ảo của dòng kỷ niệm. tôi chợt thấy ngọt ngào hạnh phúc, cứ như một phép màu nhiệm đan x e n trong tôi nhiều cung bậc chạm vào đáy lòng những run rẩy của một con tim muốn lạnh lùng và từng trải nhưng thực sự lúc nào cũng khờ khạo quá khứ ua về tôi lại mơ màng chìm trôi vào nỗi nhớ nơi mà tiềm thức có một khoảng lặng và cảm giác thật thân thuộc lúc này tôi mới hiểu rằng không dễ quên những yêu thương t h u a nào giữa nghìn trùng xa thẳm giữa chập trùng của hai trái tim yêu đã ngược chiều nhau i ữ a n ỗ i nhớ và vạch chia ly, tôi bắt đầu thấy sợ, sợ cái gọi là định mệnh mà người ta thường nói. nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ còn trơ lại trước một cảm xúc đắng s ó t trong lòng, cũng muốn tìm lại chút thăng bằng cho cuộc sống vắng người mình yêu. tôi mong ngày tháng qua đi, yêu thương kia sẽ được vùi lấp trong dòng chảy thời gian. nhưng dù gì đi nữa, cả tôi và em, cả cuộc tình của chúng ta đều rất đặc biệt. người để em ca khúc Because I Miss You của CN Blue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 No show. So.